hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 775 cấp độ sử thi đại chiến tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz han tôn sơn ngồi không yên ngũ đại thần quốc cũng là ngồi không yên hỗn độn bên trong rất nhiều thế lực lớn càng là ngồi không yên đều là một bộ như gặp đại địch cảm giác Bọn họ có thể không muốn chơ mắt nhìn ma tộc thực lực như vết sầu loan không bị khống chế tăng trưởng Như vậy nếu không mấy năm Ma tộc hết sức khả năng thì có quét ngang hốn độn thực lực Ma tộc cùng hốn độn tu sĩ là không thể điều hóa quan hệ Rất nhanh Một cách đối phó ma tộc minh ước xác định ra Thần Tôn Sơn Ngũ Đại Thần Quốc ở phương diện này đều là hiếm thấy không có tính toán những khác an oán Liên hợp lại cùng nhau Không có cách nào Ai bảo ma tột phía sau có một vị bất cứ lúc nào cũng có thể phá phong mà ra vô thượng ma tôn đây Đối mặt ma tột Ngũ Đại Thần Quốc cũng là không có bao nhiêu sức lực a Không thể không cùng Thần Tôn Sơn liên hợp lại cùng nhau Đương nhiên Cách này minh ước cũng chỉ là ở đối với ma tộc trên người Những nơi khác Trước kia ra sao vẫn là ra sao Nhiều năm ăn khoán cũng không thể nói liền nở nụ cười quên hết thù khoán Đồng dạng Ở cách này minh ước bên trong Hồng hoang thiên địa cũng không thể chỉ lo thân mình Cũng đến ra một phần khí lực Chính là ngũ đại thần quốc cũng không thể chơ mắt nhìn hồng hoang thiên địa ở một bên phát triển tỏa sơn quan khổ đấu a Rất nhanh, một con trước nay chưa từng có minh quân tạo thành. Hỗn độn bên trong nổi danh thế lực lớn đều là tham dự vào. Minh mông cuồn cuộn vô biên vô hạn đại quân khởi động. Chân đảo bá chủ con số đều là làm người ta kinh ngạc. Tùng tùng tùng. Ô ô ô. Chống chấn trấn thiên Kèn lệnh hí dài Hỗn độn đại quân dường như vô biên Hỗn độn hải sóng lớn bình thường mãnh liệt mà đến Khí thế vô cùng Mỗi một vị tu sĩ đều là trong lòng kích động Nhiệt huyết dâng trào Con mắt đều là đỏ lên Đại quân tre ở ma tộc con đường đi tới trên Chiến tuyến kéo ngang đến bằng ước vạn dặm Chân đảo bá chủ đều là một chút xem không giới hạn Bọn họ muốn đem ma tộc ngăn cản ở một bên khác Xích Long tộc nguyên bản vị trí khu vực chính là một mảnh cực kỳ hoan vu hẻo lánh khu vực Hiện tại minh quân chính là muốn đem ma tộc che ở rời xa ngũ đại thần quốc như vậy hốn đồn khu vực trung tâm Cho tới một bên khác Tùy tiện bọn họ làm sao chơi Ngược lại cũng chơi không ra hoa gì đến Cho tới nói làm sao đồ Việt ma tục Cái vấn đề này cho dù là thần tôn sơn cũng là rất rõ ràng Không có khả năng lắm Ma quật bên trong vị kia vô thượng tồn tại đã lâu nhưng là sử dụng tới sức mạnh rất mạnh mẽ Trước kia cửa quang đảo quân thử một chút đều là ăn một chút thiệt thòi Bất quá ma tộc thực lực vẫn như cũ nhường hốn đồn tu sĩ vì đó giật mình Rất cuồng bạo Sức chiến đấu mạnh mẽ Thường thường đồng nhất thực lực đối thủ Trái lại hốn đồn tu sĩ muốn tối thiểu hay đối với một mới có thể áp chế lại đối phương Không phải vậy Cái kia ma tính bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho người làm phản Đây là một chàng rộng lớn đến cực điểm Cấp độ xử thi những khắc đại chiến Chân đảo cảnh cấp độ đại chiến ở hư không vô tận đánh chính là đất trời tối tâm Hồng Hoang thiên địa phương diện Đinh Nhạc Dương Mi Đại Tiên Yêu Hoàng Yêu sự Minh Hà Lão Tổ các loại trở nhân vật đứng đầu đều là xuất chiến Cho tới vừa chứng đảo đám người kia Hồng Quân Đảo Tổ vẫn không có nhường bọn họ mạo hiểm Cái kia đinh nhạc làm sao đột nhiên tiến vào chiến công bảng. Minh quân đại cậu phương. Một tòa tân xèn đúc mà ra bên trong tòa thành lớn. Hết sức nghỉ ngơi nhiều hỗn độn tu sĩ đều là giận mình nhìn một khối đặt ở thành trì trung ương to lớn bia đá. Nghị luận sôi nổi. Vì cho đại quân nghỉ ngơi. Dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Minh quân tổng tổng thành lập 10 tòa thật to thành trì. Mỗi một tòa đều là không thua với biên hoang chi thành như vậy đại thành So với một vùng thế giới còn có to lớn Mà vì khích lệ hốn độn tu sĩ đối kháng ma tộc Do thần Tôn Sơn đầu mối Thiết lập một cái chiến công bảng Tấm bia đá này cũng là cực kỳ hiếm thấy thần thạch luyện chế mà thành Chỉ cần hốn độn tu sĩ giết ma tộc Bia đá liền có thể cảm ứng Cho thấy chiến thích 10 tòa đại thành bên trong mỗi người có một tòa bia đá là đồng bộ Chiến công bằng có chân đảo cảnh Cùng tạo hóa cảnh hai cái cá nhân bằng danh sách Chân đảo cảnh chỉ biểu hiện 50 người đứng đầu cường giả Tạo hóa cảnh là trước một tên Ở ngoài còn có một cái chiến đội bằng Thi chép những kia liên hợp lại cùng nhau minh hữu hoặc là mỗi cái thế lực lớn chiến công Bảng danh sách này chỉ biểu hiện 10 người đứng đầu Đương nhiên, tiến vào bảng danh sách này không chỉ là khiến người ta xem Lên cách này bảng, không chỉ có thể được gọi tên thanh Hơn nữa còn có toàn bộ minh quân lấy ra kỳ chân gì bảo Cho dù là chân đảo bá chủ, cũng có bọn họ trông mà thèm đồ vật Tu sĩ cũng là người, cũng nghĩ ra tên Như vậy danh lời cũng phải sự tình tự nhiên khích lệ hốn đổn tu sĩ Hơn nữa nhiều như vậy cường giả hội tụ Cũng là các loại nhân vật hóa trang lên sân khấu tốt nhất cơ hội Chỉ cần có bản lĩnh Nhất định có thể một tiếng hốt lên làm kinh người Uy danh vang vọng hốn đổn Mà giờ khắc này Ở chân đảo cảnh chiến công bản bên trên Tên đinh nhạc là đột nhiên chính là xuất hiện Hơn nữa xếp hạng hết sức cao Thứ 34 vị Mà càng làm người ta giật mình chính là Tiểu Bạch Miêu Thiên vi thiếu quân đều là tùy theo lên bảng Xếp hạng đinh nhạc phía sau Chiến đội bảng cái kia hồng hoang thiên địa cũng tới bảng Xếp hạng thứ sáu đem hốn nguyên thần quốc cho dồn xuống đi rồi Có người phát hiện một cái khác bảng danh sách cũng là phát sinh ra biến hóa. Không khỏi chấn kinh rồi. Chiến đội bảng trước kia sáu vị trí đầu cũng làm cho thần Tôn Sơn cùng ngũ đại thần quốc cho chia cắt. Muốn không hồng hoang thiên địa dĩ nhiên chen đi rồi một cái thần quốc. Phải biết hồng hoang thiên địa điều động đại quân nhưng là liền thần quốc một phần mười đều à không? Rất nhanh. Phía trước tin tức chính là chuyện trở về Hồng hoang thiên địa mọi người chơi một cách đại Dĩ nhiên dùng đại trận hố diệt một cách ma tộc một chủng tộc Chân đảo cảnh ma tộc vương giả cũng là chém giết bốn người Chiến tích dũng mãnh khiến người ta ngây người Cái kia ma tộc là tốt như vậy xếp sao? Đại chiến bảo phát cũng có một quãng thời gian Nhưng chân chính chém giết ma tộc vương giả Cũng chính là chân đảo cảnh cấp ma tộc khác cường giả tổng cộng cũng không có bao nhiêu Trái lại hốn đồn bên này vẫn là không ít Thậm chí còn có mấy cái xui xẻo ra hỏa bị ma hóa Hồng hoang thiên địa lập tức liền nổi danh Mà hốn nguyên thần quốc nhưng là làm mất đi mặt to Đường đường một đại thần quốc, đại quân vô số Thậm chí ngay cả 6 vị trí đầu đều bị rồn xuống đi rồi Thực ở trên mặt tối tâm Muốn nói từ khi hốn nguyên thần quốc quốc bảo bị quải sau khi đi Hốn nguyên thần quốc là có chút tẩu bối tự Hồng hoang thiên địa đại quân đóng quân chỗ Mọi người đại hạ Lần này chiến kích đột xuất Một thoáng đánh ra hồng hoang thiên địa quy danh Cũng bởi vậy Hồng hoang thiên địa vị trí chiến tuyến trong thời gian ngắn là an toàn một chút Đối diện ma tộc thực lực tổn thất lớn Tạm thời không có bao lớn uy hiếp Mọi người bên trong cũng là tiểu bạch miêu hết sức nhớ mãi không quên Đang trách móc đinh nhạc đoạt nó xanh tiếng Xíp hạng dĩ nhiên so với đinh nhạc thấp Thực sự khí bất quá Đại chiến như vậy giỏi nhất nhưng một ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài một bước lên trời Đinh nhạc rất nhiều người quen đều là thanh danh vang dội Hồng sinh đạo, tiểu hoàng tử, ngọc thiên linh chờ chút Bọn họ đều là liên tiếp chứng đạo, biểu hiện kinh diễm Đương nhiên, cùng đinh nhạc so với vẫn là trinh lệch rất nhiều Đinh nhạc Uy danh tựa thổ đã bỏ qua rồi rất nhiều cùng thời kỳ thiên tài Ánh lôi kéo người ta chú ý Một chàng kinh thiên động địa đại chiến Hốn độn bên này dựa vào vô số đại quân lấy nhiều đánh thiếu trong thời gian ngắn là đại chiếm thượng phong Chiến công bảng bên trên ship hạng không ngừng phát sinh biến hóa Hốn độn tu sĩ cũng là phát hiện ma tộc có chút binh thiếu tướng quả Rất nhiều mắt nạc ít người nguyên nhân Vừa lên đến liền mạnh mẽ đà kích một thoáng ma tộc cái kia hung mãnh khí thí